mô song quỷ ảnh, thiên diện tu la, tháp bạt hoành giống to một tiếng, rốt cục bạo ra tổ hợp áo nghĩa của công pháp hệ thích khách thuần sát lưu. Một chiêu này trên thực tế đã phủ bụi hơn 6000 năm, ở quỷ ảnh tu la nhất mạch cơ hồ đã hoàn toàn thất truyền, không riêng gì bởi vì tu luyện khó khăn thật lớn, hơn nữa thi triển phương pháp này có tác dụng vu cường đại, sẽ sinh ra hiệu quả phản vệ thập phần mãnh liệt đối với tinh thần lực. Ngàn người ngàn mặt, tu la vô tận, tinh thần lực càng mạnh, quỷ ảnh phân thân triệu hoán ra càng nhiều. Thác bạt hoành cơ hồ là dùng thủ đoạn cưỡng chế, bức quỷ ảnh tu la bản thể làm nguồn phát động, tự mình tiến hành tinh thần lực phụ trợ khống chế, làm chủ thể thi pháp, quỷ ảnh tu la trả giá lớn hơn thác bạt hoành nhiều hơn nhiều, Đầu tôn hắn chính là đang ép lấy giá trị cuối cùng của quỷ ảnh. Không tốt. Công pháp này thập phần cường hoành, ngàn người ngàn mặt chỉ có một là chân thân, trong thời gian ngán căn bản khó có thể phân biệt, hồn âm của nữ đế lập tức chuyển đến trong đầu tư dương. Nguyên bản động lực của ta vừa vặn có thể khắc chế công pháp có đặc điểm huyễn thuật hệ như vậy, đáng tiếc cảnh giới hai người này dẫn trước ta quá nhiều, tốc độ nhận dạng sẽ giảm đi rất nhiều, từ dương ngưng trọng đáp lại. Không cần quản chúng ta, nhớ kỹ lời ta nói, nhất định phải phóng thích huyễn thuật ở thời điểm quan trọng nhất, trận sinh tử quyết quyết bại này đã không còn ở chúng ta, mà là ứng ngươi. Nữ ma la ở nguoi nu đe hai quyền nắm chặt, nàng thật sự muốn giúp từ dương một phen, bất đắc sĩ hiện tại loại cấp bậc đối kháng này, đừng nói là nàng. Toàn bộ 3000 đạo châu cộng lại, có thể chen vào cũng là không có bao nhiêu. Ha ha ha. Từ Dương, cho dù ngươi có năng lực thông thiên, cũng đừng nghĩ phá giải vi kỹ ảo nghĩa của hai sư tổ ta, trừ phi ngươi là thần chân chính." Từ Dương cắn chặt răng lạnh lùng nhìn tất cả. Không thể nghi pha giai bi ky ao nghia cua hai đây là trận chiến gian nan nhất hắn đánh tới nay, không riêng gì đối thủ đều là đỉnh cấp, liên tục không ngừng cường độ cao xoay vòng quyết đấu thật sự khó chịu. Nếu có thêm hai thành lực Từ Dương nhất định có thể bằng vào lực lượng một mình tan dã kỹ năng này, đáng tiếc hiện tại, cho dù có năng lực thông thiên hắn cũng không có khả năng làm được chuyện trái với lẽ thường. Thao Thiết nổi giận giống lên, bản năng muốn thông qua sóng âm áp chế phá diệt hư ảnh kia, nhưng mà nó rất nhanh phát hiện, phương pháp này căn bản không có tác dụng. Tu La, chằm, khi thiên đạo của diện này đồng thời chớp động, từ các phương hướng đồng thời xông về phía Từ Dương cùng Thao Thiết, nguy hiểm lặng yên mà đến. Cẩn thận Tinh thần lực cường đại của Từ Dương, Trung Quy cũng nhìn thấu sơ hở của thác bạc hoành một khắc ngày trước khi đối phương tấn công. Đáng tiếc, đối phương lựa chọn tiến công mục tiêu căn bản không phải là mình, mà là thao thiết cách đó mới trăm thước, mà ở trong khoảng cách này, mạnh như Từ Dương, cũng căn bản không kịp tiếp viện. Âm um, âm! Um. Lưỡi mang màu xanh khủng bố trong nháy mắt phát ra, thân thể khổng lồ thao thiết làm sao ngăn cản đánh lén gần trong găng tấc. Đạo hư ảnh phía trên trước mắt mình, bị bản thể Tháp Bạt hoành dung nhập đánh ra một kích trí cường cấp đại viên mã thần anh cảnh không thể nghịch chuyển đột phá kết giới thủ hộ thao thiết cũng là đem lĩnh vực lực của nó cắt ra một lỗ hổng phóc phóc thống khổ kêu rên vang vọng khắp đổ long chiến trường thao thiết mát phải bị lưỡi mang đâm trúng tại chỗ nghiền nát thành một đoàn huyết vụ thân thể khổng lồ mạnh mẽ bắn ra phía sau không ngừng va chạm di tích thần miếu tên khốn kiếp ta muốn giết người hừ tiếng kêu rên đau đớn đến tận xương tủy phát ra tiếng cười làm càn của thác bạt hoành cũng tràn ngập dám kinh thường ta thao thiết hôm nay hãy để ngươi trả giá cho sự kiêu ngạo của mình nên nhận kiệt đâm vào trong đồng tử thao thiết vẫn chưa đình chỉ động tác mà là tiến thêm một bước thẩm thấu vào não thao thiết vô hạn tiếp cận nội đan thao thiết đi chết cho ta đi thao thiết bi nộ đến cực điểm trăm vạn năm qua hắn tác chiến vô số cắn nuốt không đếm rời đối thủ lại lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy trong lúc bất chợt Thảo thiết bắt đầu thiêu đốt lĩnh vực thủ hộ của mình, dùng lực lượng không thể kháng cự của mình mạnh mẽ bước ra đạo ngân nhận kia, ngay cả hư không mang theo thác bạt hoành cũng phẳng phất như bị chấn nát, từng ngụm máu tươi phun ra bay lùi, nhưng quang nhận màu bạc kia cũng mang theo một bộ phận nhỏ nội. Đan bản nguyên, rơi vào trong tay tháp bạt hoành. Ha ha ha, Thảo thiết, đội đan của ngươi đã bị hao tổn, trùng hoàng kịch độc xính vào lưỡi ngân của ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, không bao lâu nữa. Nội đan của ngươi sớm muộn gì cũng là vật trong túi của ta. Theo thao thiết hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, khoảng trống lĩnh vực của hắn không ngừng bành trướng, cuối cùng hoàn toàn tan rã, từ dương cùng thủ hạ của nữ đến mười mấy người cũng đều lần thứ hai khuất phục tự do. Vừa rồi một trận chiến bọn họ đều thấy rõ ràng trong lĩnh vực, hận đeu lan thu hai khoi phuc tu do vua đối với thao thiết cũng đã biến mất hơn phân nửa, thậm chí bắt đầu đồng tình với những gì nó gặp phải bây giờ. Chúng ta cùng nhau lên, tiêu diệt tiểu nhân đê tiện này đám người bạch liên tuyết liên hợp với năm đồ đệ của nữ đế sẽ xông lên tử dương căn bản không có tâm tư quản bọn họ thiên diện tu la vừa mới nếm được vị ngọt làm sao có thể dừng lại vào lúc này lập tức tập trung mục tiêu công kích vào đám người bạch liên tuyết không tốt a tuyết thừa dịp hiện tại tử dương sớm nhìn được nguy hiểm đột nhiên phát ra một tiếng giống giận dữ vĩnh hằng thần kiếm cùng hoang thiên vô cực buông tha thủ hộ bản thân đồng thời xông về bản thể hai người thác bạt hoành cùng của anh tu la trong phút chốc từ dương lần nữa triệu hoán ra đạo tâm phất trần ngang ở trước mặt mình một lòng một đạo thiên nhân hợp nhất đạo quang màu vàng vô cùng rực rỡ lấy bản thể từ dương làm trung tâm khuếch tán ra phảng phất như là lực tinh lọc thuần túy nhất trong thiên địa nơi hào quang đi qua tất cả ảo ảnh hư vọng đều chậm lại động tác duy chỉ có bản thể hai người không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì cũng chính trong khoảnh khắc thoáng qua này nếu đến nắm chắc cơ hội rút cục đem tinh thần lực cường đại của mình tập trung vào khí thức bản thể thác bạt hoành Nguyên bản nữ đế căn bản không có cơ hội như vậy, nhưng thao thiết vừa rồi toàn lực phản kích thác bạt hoành, rốt cục làm cho tên này thủ hộ bình trướng vỡ, xuất hiện sơ hở chí mạng, cũng cho nữ đế cơ hội duy nhất ngăn cơn sóng dữ. Hàn Nguyệt cực phong, ảo thế âm dương. Dù trong nháy mắt, bản thể nữ đế lăng không bay lên, làm quang vô cùng rực rỡ từ trong cơ thể nàng ngợn sóng ra, hóa thành điểm hải tâm rực rỡ nhất trong toàn bộ đồ long chiến trường vào giờ khắc này. Hàn Nguyệt công cực phong cũng là nữ đế hôm nay tu vi có khả năng thi triển ra trung cực ảo thuật ảo nghĩa hoàn mỹ phóng thích ra. Rốt cục, thắp Bạt Hoành cùng Quỷ Ảnh tu la không thể may mắn thoát khỏi lần nữa, hai người cũng giống như đám người từ dương, bị buộc phải lâm vào tình cảnh ánh mắt đờ đẫn, tất cả mọi người trong chiến trường đều bị thôn phệ vào trong ảo trận này. Chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê mông, lần thứ hai khôi phục thanh tỉnh, thế giới chung quanh đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đây là chỗ nào? Đám người bạch liên tuyết hoàn toàn bị kinh ngây người. Lúc trước cùng Hàn người đế quốc năm Mỹ thiếu nữ thi đấu, bọn họ cũng từng tiến vào trong ảo cảnh, nhưng trận đêm lạnh kia, so với trình độ tinh xảo của ảo cảnh trước mắt, quả thực khác nhau như mây. Qua nhiên không hổ là Hàn Nguyệt nữ đế. người nu chỉ sợ hẳn là trên đời này, không gian ảo trận tinh xảo nhất hoàn mỹ nhất. Lòng khôn quả thực ngây dại. Tên này tuy rằng nhìn thấy mỹ nữ liền muốn vẫy tay chào, nhưng lần này đầy hán thể, mình cũng không phải bởi vì nhan sắc của nữ đế mới làm tán thường như vậy mà là thật sự bị ảo cảnh tuyệt mỹ không hề có cảm giác bất hòa trước mắt đài chấn động quan trọng hơn là nữ đế phát động hàn nguyệt công áo nghĩa chế tạo ra ảo cảnh không gian cùng năm nữ đệ tử hàn nguyệt đế quốc kia khác nhau lớn nhất chính là có được càng tăng cường hoành hoành ổn định nơi này tuy rằng không thể so sánh với trình độ cứng cỏi của thần cấp chân long lĩnh vực nhưng có thể chống đỡ được cường độ đối kháng toàn thuộc tính dưới độ kiếp cảnh hơn nữa nữ đế là người sáng tạo ảo cảnh có thể ở một mức độ nhất định sử dụng thần thông đê tiến hành khống chế quấy nhiễu Có chọn lọc trợ Giúp một phương nữ quân của mình Hoặc là thông qua thủ đoạn khác tạo ra càng nhiều hiệu quả áp chế cho đối thủ Điểm này là cảnh giới trí huyễn mà mấy thiếu nữ xinh đẹp kia hoàn toàn không đạt được Lúc này phía đoàn đội từ Dương Bao gồm cả thao thiết bị trọng thương Đều bị chuyển đến băng trì huyễn cảnh một phương Mà ở cuối đỉnh đầu ảo cành này Chính là hỏa chi lĩnh vực ngập trời liệt diễm trải thành Băng hỏa càn khôn kết giới Bệ hạ Ngày cuối cùng đã có một bước đột phá Đây chính là một trong những ảo trận không gian cao cấp nhất hẳn nguyệt công, mấy nữ đệ tử đều thập phần kích động, các nàng nào biết được, từ lúc nữ đế đi theo từ dương tiến vào tòa đảo huyền hỏa thái thản kia, cũng đã hoàn thành công pháp tiến thêm một bước. Thảo thiết tiền bối, băng trận này có tác dụng trợ giúp người nhanh chóng khôi phục bản nguyên chữa trị thương thế, ngài. Nữ đế nhìn về phía thảo thiết giống như ngọn núi nhỏ ở một bên, đối phương thở dốc từng ngụm, quanh thân đều bị đầu quang xanh biếc lan tràn. Nhìn qua trạng thái thập phần không tốt, thậm chí có thể cảm nhận được linh lực bổn nguyên sen lẫn sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Vô dụng Chủy thủ của tên kia thấm vào trong nội đan của ta, phòng trừng không bao lâu nữa, tu vi của ta sẽ hoàn toàn mất đi, nội đan tổn hại. Tuy nói hồng hoang huyết mạch của ta không đến mức ngã xuống, nhưng tu vi cũng phải giảm đi rất nhiều. Nếu không phải có các người ở đây, chỉ sợ mạng già của ta đều muốn vứt ở chỗ này. Thảo thiết hiện tại hoàn toàn không còn kiêu ngạo như trước bất quá hắn cũng không có hối hận vì mưu đồ của mình chỉ là duy chỉ có biến số tháp bạc hoành này xuất hiện là hắn tuyệt đối không ngờ tới thác bạc hoành cùng quỷ ảnh Tula hai đại chí cường giả liên thủ tạo ra phiền toái quá lớn cho tất cả mọi người cũng vào lúc này thác bạc hoàng và quỷ ảnh Tula hai người bị phong ấn ở hỏa chi lĩnh vực phía trên cùng hiệu quả chữa trị phụ trợ của băng chi lĩnh vực bất đồng hỏa chi lĩnh vực trên cơ bản đều là không gian áp chế chuẩn bị cho địch nhân không thuộc tính hỏa hỏa diễm cường hoành tràn ngập trong toàn bộ ảo cảnh không gian Hoàng nguyên tố bạo ngược mà hung tuất sẽ tạo thành quấy nhiễu kép đối với thân thể và tinh thần lực của người bị giam cầm. Lúc này thác Bạt Hoành cũng bị thương trên người, bị thào thiết ra sức phản công cào nửa ngực trước, xương sườn và tạng đều bị thương, đang nhắm mắt ngưng thần toàn lực tu bổ. Mà Quỷ Ánh Tu La ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, bởi vì tinh thần lực cực độ thiêu đốt, giờ phút này đã ở trong trạng thái nửa hôn mê, cũng đang dốc toàn lực khôi phục. Đồng thời, bọn họ còn muốn đối kháng hỏa nguyên tố nóng rực xung quanh. Tình cảnh cũng thập phần xấu, lối thoát duy nhất của bọn họ, chính là mau chóng khôi. Phục trạng thái chiến đấu, đánh nát ảo cành nhất cử bắt được thao thiết. Ai, chẳng lẽ nói, sẽ không có biện pháp nào khác sao? Thao thiết tiền bối, tuy rằng người giam cầm mọi người chúng ta, hai bên không có giao tình gì, nhưng hôm nay chúng ta cũng xem như chiến hữu sóng vai tác chiến trên một con thuyền. Nếu như có thể, chúng ta vẫn hy vọng có thể giúp được người, dù sao người loại tổ thú hồng hoang cấp này tu luyện hơn trăm vạn năm mới có thể. Tiến vào thời kỳ thành thục bắt thấy người mất đi lực lượng, trong lòng chúng ta cũng không dễ chịu lắm. Được này của Long Khôn Đích Xác nói là nói trong lòng, lúc trước bọn họ còn căm ghét thao thiết, nhưng giờ phút này nhìn thấy thao thiết một mắt bị trột, đội đàn đều có một nửa hiện ra trạng thái ăn mòn màu xanh đỏ, những người khác lại không giúp được nửa điểm. Lại nói tiếp, ta cung khong de chiu lam đot nay cua long khon lại có biện pháp, có thể làm cho thao thiết tiền bối tính mạng vô vui còn có thể bảo tồn thực lực, chỉ là, chỉ sợ tiền bối không muốn hy sinh như vậy. Nữ đế cân nhắc một lát đột nhiên mở miệng, khiến cho mọi người xung quanh nhao nhao ghé mắt. Ồ, oa tử, ngươi ngược lại nói xem. Thảo thiết xoay đầu to nhìn về phía nữ đế. Rất đơn giản, hiến tế cho A Dương, trở thành đồng bọn cùng thủ hộ giả của hắn. Ngươi nói với phần cái gì? Thảo thiết thịnh nộ, nhất thời liền phát ra một tiếng gầm gư cuồng loạn, nhưng nó cũng không có thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ là hướng về phía bầu trời một tiếng gầm thét dường như là đang phát tiết tâm tình phẫn uất trong lòng. Nghĩ đến một đời hồng hoang tổ thú, đây chính là đại lão vương giả chân chính trong thú tộc thời đại thần thú. Hiện giờ lại bị người ta thương thành bộ dáng này, không khoa trương chút nào mà nói. Nếu thao thiết cứ như vậy ẩn nhẫn, cho dù có thể bảo trụ tánh mạng, tương lai của nó cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. Có một tháp bạt hoành, nhất định sẽ có người thứ hai. Huống chi Đông Hải loại địa phương này vốn là cường giả san sát, nếu bị các đỉnh cấp ma thú khác phát hiện thao thiết bộ dáng này phòng trừng cũng sẽ đánh chú ý với nó. độc quyền thuộc về tổ thú vương giả quyền uy của nó, rất nhanh sẽ không còn tồn tại nữa. tiên bối, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn hiến tế cho a dương chỗ tốt. thực lực của hắn người rất rõ ràng, cũng là người duy nhất ở đây có năng lực tiếp nhận huyết mạch tổ thú cấp hồng hoàng. hơn nữa hắn đến này cũng chưa từng tiếp nhận bất kỳ ma thú nào hiến tế. nếu ngươi nguyện ý, ngươi chính là người đầu. tiên, độ phù hợp giữa các ngươi cũng sẽ cao nhất. điểm thứ hai, sau khi hoàn thành hiến tế a dương có thể dùng chân long lực trong cơ thể mình chữa trị bản nguyên cho ngươi cho dù trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp ngươi khôi phục đến đỉnh phong ít nhất sẽ không làm cho thương thế của ngươi càng thêm nghiêm trọng hơn nữa sau khi hoàn thành hiến tế thân thể a dương chính là nơi tránh gió lớn nhất của ngươi toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu người có thể uy hiếp đến an toàn của ngươi về phần điểm thứ ba quỷ ảnh tu la trong cơ thể có long nguyên hoàn chỉnh ngay trên đỉnh đầu chúng ta hiện giờ hy vọng phục hồi của mục kình thiên đã không còn lớn chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng tháp bạt hoành, chỉ để diệt trừ tai họa ngầm này, sau khi quỷ ảnh tu la hồn phi phách tán, long nguyên hoàn chỉnh thuộc về a dương nhất định cũng là người kế thừa ưu tiên hàng đầu. người nếu hiến tế cho a dương, cho dù hắn chỉ hấp thu một nửa long nguyên chi lực, cũng có thể đem người mất đi toàn bộ bổ sung. cho dù bởi vì nội đan không hoàn chỉnh, không cách nào đột phá đến thần cấp, cũng có thể an toàn bù đắp tất cả tổn thương trên người người. thành thật mà nói, nếu người chọn từ chối. Sau đó khi những người này của chúng ta liên thủ để tiêu diệt tháp bạt hoành, ngươi cảm thấy ngươi vẫn còn có cơ hội để chia sẻ long nguyên. Ngươi, tiểu oa tử, ngươi là uy hiếp bản tôn. Thao thiết nghiến răng nghiến lợi nói, theo lý giải của nó, thật sự có chút cảm giác hổ lạc đồng bằng, nhưng sự thật chính là như thế. Từ dương những người này nếu thật sự là tên gia hòa nhẫn tâm, thao thiết chẳng những không có được sợi lông, một khi đoàn đội từ dương tháo cốt giết lửa, thao thiết chỉ có thể là giá y. Tử Dương toàn bộ quá trình cũng không có tỏ thái độ, chỉ là bình tĩnh ngồi xếp bằng hư không khôi phục thể lực. Nội tình Tu Vi cường đại phối hợp với băng chi Huyễn cảnh đặc thù khôi phục năng lực, làm cho Tử Dương có thể tốc độ nhanh nhất trở lại đỉnh phong. Hừ, ngươi nha đầu thối này chính là một lòng một dạ đòi chỗ tốt cho tiểu tử này đúng không? Chỉ có một điều ta không hiểu, ngươi giúp hắn ta như vậy, nó có đáng không? Bàn tôn quy củ của Hàn Nguyệt Đế quốc đương nhiên cũng hiểu được, nhưng nếu ngươi cùng hắn cuối cùng không có bất kỳ kết quả gì tương lai đối mặt hết thảy đều do ngươi tự mình cánh vác. Thắp bạt hoành vốn là hoàng tộc Bắc Tấn, ngươi sẽ không sợ ngày sau toàn bộ Bắc Tấn đổ tội cho Hàn Nguyệt đế quốc. Thào thiết mặc dù là linh thú, không xen và sự giàng buộc phân tranh với thế tục của nhân tộc, nhưng chỉ số thông minh của hắn lại không khác gì nhân tộc, tự nhiên hiểu được ưu nhược điểm trong đó, nó thật sự đang suy nghĩ thay nữ đế. Đối với lời nhắc nhở thiện ý này của nó, nữ đế cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Nếu như không có A Dương, Chỉ sợ ta ngay cả năm môn đồ của mình cũng không cứu được, dọc theo đường đi hắn đã vì ta làm quá nhiều, bao kệ tương lai phải đối mặt cái gì, ta cũng không hối hận, nữ đế cùng Thao Thiết đều là dùng tinh thần trao đổi, người bên ngoài không có ai có thể nghe thấy. Thao Thiết thở dài một tiếng, tựa hồ rốt cục cũng hạ quyết tâm thử một lần, nữ đế tất nhiên là có tư tâm, nhưng nàng làm ra phân tích, không thể nghi ngờ đều là lựa chọn tốt nhất trước mắt Thao Thiết. Tiểu tử, nếu ta hiến tế cho ngươi, ngươi có thể làm gì cho ta không? Thảo thiết cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp cùng Từ Dương đi thẳng vào vấn đề, tỏ vẻ ý nghĩ mình muốn hiến tế cho hắn, nhất thời làm cho Từ Dương chấn động. Người, người nói gì? Từ Dương kinh hãi. Thảo thiết mặc kệ nói như thế nào cũng là hồng hoang tổ thú, nó cấp bậc cùng tu vi tồn tại, cả đại lục ức vạn thú tộc cộng lại, phòng chừng cũng chỉ chừng mấy trăm. Trong vô số năm tháng trên đại lục, cường già nhân tộc có ghi chép, cái thế thiên kiêu từng hiến tế huyết mạch hồng hoang. Cộng lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ai không phải là nhân vật tuyệt đình tung hoành một thời đại. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể được huyết mạch hồng hoang hiến tế, bản thân chính là một loại vinh quang trí cao không gì sánh kịp. Mà thao thiết, ở trong hồng hoang linh trùng cũng là thượng vị giả, sức chiến đấu của hắn rõ ràng, đạt được nó hiến tế có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt, ngay cả từ dương cũng nói không rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ, đối với tu vi bản thân cùng tổng hợp thực lực tăng phúc sẽ là rất lớn. Kỳ thật từ dương tu luyện mười vạn năm qua, sở dĩ một con hiến tế thú cũng không có là bởi vì lúc trước Hán Thủy Trung Không đem tâm tư đặt ở trên này, đều là lấy tăng lên thực lực cùng cảnh giới bản thân làm phương hướng tu luyện chủ yếu, không nghĩ tới thông qua phương thức hiến tế loại này đòi hỏi mạnh mẽ dùng. Ngoại lực tăng lên chính mình, nhưng hôm nay, từ dương đã bước ra bình cạnh lớn nhất luyện khí vạn dài, đạt tới cảnh giới ngựa đạo chân chính, không cần lo lắng bất kỳ tác dụng tiêu cực nào sinh ra. Bởi vậy lúc này đạt được một hồng hoang tổ thú hiến tế huyết mạch không thể nghi ngờ chính là một phần cơ duyên lớn lao Không qua chừng chút nào mà nói đạt được thao thiết hiến tế so với đạt được long nguyên đều làm cho tử dưng cảm thấy kích động. Khó được tiền bối có thể có giác ngộ như vậy kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến có thể dùng biện pháp này trợ giúp người khôi phục thân thể nhưng ta biết đối với một hồng hoang tổ thú mà nói hiến tế là một loại tôn nghiêm vũ nhục bởi vậy ta không có đưa ra ý nghĩ này Thao Thiết khẽ thở dài một tiếng. Thật ra, ta sớm kết luận ngươi tương lai có thể có tương lai tươi sáng hơn, tương lai ngươi chắc chắn sẽ tỏa sáng toàn bộ đại lục, có thể trở thành người thủ hộ, có lẽ đối với lão gia Hỏa Trang vạn năm chống rống như ta mà nói, cũng không phải là vũ nhục, mà là một loại vinh quang. Tiểu tử, không nói nhiều, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Từ Dương Ngưng tập trung, thân hình run lên bay tới đỉnh đầu Thao Thiết, trên người hai đại cường giả đồng thời tản mát ra quang mang vô cùng rực rỡ làm cho cả băng chi ảo cảnh cũng phải àm đạm thất xác. Khí thức này Nữ đế thật sự là vừa kinh hỉ vừa lo lắng, kinh hỉ là bởi vì thao thiết rút cục đồng ý ý nghĩ của mình, từ dương sẽ nhận được phần cơ duyên lớn lao này, lo lắng, lại là sợ hai tên này hiến tế dung hợp sinh ra lực lượng quá mức cường đại, làm cho toàn bộ ảo cảnh sụp đổ. Cứ như vậy, Tháp Bạt Hoành không thể nghi ngờ có cơ hội thừa cơ, vạn nhất thừa dịp hai người hiến tế đánh lén, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ơi, không gian huyễn cảnh bắt đầu rung chuyển, tất cả chúng ta cùng nhau trợ giúp nữ đế, truyền truyền tinh thần lực cho nàng, cùng nhau bảo vệ ảo cảnh không gian. Thời khắc mấu chốt, Bạch Liên Tuyết mở miệng, đem hai mạch mười mấy người liên hợp cùng một chỗ, vây thành một vòng lớn cùng nhau truyền tống tinh thần lực cho nữ đế. Rất nhanh, một đạo lam lam quang mang từ trên người nữ đế tản mát ra, nhanh chóng tụ lại chung quanh toàn bộ băng chi ảo cảnh, hợp lực lượng mọi người, mới miễn cưỡng duy trì chấn động ảo cảnh. Không thể nghi ngờ Hồng hoang linh trùng thành thục kỳ, một khi tiến hành hiến tế, bộc phát ra năng lượng giống như chút xuống cả đại dương mênh mông đáng sợ. Lúc này từ dương, không thể nghi ngờ là bị tinh hoa linh lực vô cùng vô tận bao phủ, thân thể của hắn cũng ở trong cỗ năng lượng khổng lồ này tiềm thức hóa tẩy lễ, đạt được tiến thêm một bước lột xác thăng hoa. Tiểu tử, cơ duyên của người thật sự không đơn giản, thảo thiết tuy rằng không thể so với long tộc cùng phượng hoàng nhất mạch hai đại thần thú huyết mạch, nhưng ở trong hồng hoang linh trùng cũng là bá chủ cấp tồn tại, cơ hồ cũng là người hiện tại thân thể có thể chịu đựng mạnh nhất hiến tế. có nó tăng phúc cho người, người đã có thể bằng vào lực lượng một mình, đồng thời đối kháng tháp bạt hoành cùng quỷ ảnh tu la hai người rồi. thanh âm thủ hộ cự long hồn truyền vào trong đầu từ dương, là tước thể của từ dương, cũng là linh hồn thủ hộ giả, lão long thật sự vì từ dương cảm thấy cao hứng. toàn bộ quá trình hiến tế kéo dài tám canh giờ, đương nhiên, bởi vì từ dương trong quá trình này không ngừng hấp thu ho cu long hon truyen vao trong đau tu duong la túc the cua tu duong cung la linh hon thu ho gia lao long that su vi tu duong cam thay cao hung toan bo qua trinh hien te keo dai 8 canh gio đuong nhien boi vi tu duong trong qua trinh nay khong ngung hap thu nang luong Lúc trước mệt mỏi đã quét sạch không còn, thân thể đạt tới một loại cường độ trước nay chưa từng có. Khi trong linh hồn không gian xuất hiện một đạo quang mang màu xanh biếc, thảo thiết một nửa hồn nguyên hoàn toàn cùng sinh mệnh từ dưng điều khác cùng một chỗ, đồng thời thảo thiết tổn hại nội đan, cũng bị từ dưng trực tiếp rời vào trong tâm hài của mình, từ nơi đó thuần túy nhất đạo lực cùng một bộ phận chân nông bản nguyên tiến. Hành tu duong đieu khac cung mot cho đong thoi thao thiet ton Nếu lần này chúng ta có thể đạt được long nguyên, ta sẽ thử mượn long nguyên lực. Giúp ngươi triệt để hoàn thành chữa trị thương thế Nhưng tình huống cụ thể Phải xem kết quả trận chiến này như thế nào Ta phải tôn trọng ý kiến của mùa kỳ thiên Nếu hắn cố ý không đồng ý Chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm cơ hội khác Thanh âm thao thiết hùng hậu từ trong y kien cua mua kinh thien neu han co Từ dương truyền ra Vớ vẩn Lão tử hiện tại ngay cả mạng cũng bị ngươi nắm trong tay Đương nhiên ngươi nói cái gì cũng đúng Từ dương Làm ơn Đừng làm ra bộ dáng ta khi dễ ngươi được không Làm thù hộ giả của ta thật sự rất ủy khuất ngươi mỗi người một thú thật sự trêu chọc lẫn nhau một đợt đùa giỡn qua đi thao thiết lại đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc nhờ tới nữ đế tuyết thanh Hà nói một phần lúc trước tiểu tử quên nói cho ngươi sở dĩ bản tôn quyết định hiến tế cho ngươi ngoại trừ cục diện hợp tác cùng ép buộc ra nhà đầu tuyết thanh hàn kỳ kiệt lực đề cử cũng là nguyên nhân chính nữ oa kia một lòng một dạ đều ở trên người ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ nàng từ dương sửng sốt Thao Thiết đã đem linh hồn đối thoại giữa mình và nữ đế vừa rồi, tất cả đều rót vào trong đầu Từ Dương. Lần này, một cỗ tình cảm vô cùng nồng đậm thiêu đốt, giống như một ngọn lửa cực nóng, đem lạc ấn của nữ đế khắc sâu trên quỹ tích sinh mệnh của Từ Dương. Có một thanh âm đang tự nói với mình, nữ nhân này, mình vô luận như thế nào cũng không thể cô phụ, sự hy sinh đã được hoàn thành. Từ Dương nội thị thân thể của mình, cường độ cơ cốt so với lúc trước tăng lên gần gấp đôi. Đây đều là đặc tính bản thân Thao Thiết gia trì, huyết mạch lực càng thêm tràn đầy. Sinh mệnh lực mạnh quả thực bạo liệt, Từ Dương thậm chí cảm thấy mình hiện tại sống thêm mấy chục vạn năm một chút vấn đề cũng không có. Không riêng gì thân thể vào huyết mạch tăng lên, tinh thần lực tăng phúc cũng rất rõ ràng, vất quá làm cho Từ Dương khiếp sợ nhất vẫn là mình chia sẻ được thao thiết hai loại thiên phú. Thứ nhất chính là thôn phệ, cũng là thiên phú trí cường tiêu biểu nhất của thao thiết. Nguyên bản Từ Dương cho rằng thiên phú này của nó chỉ có thú thể mới có thể có được, nhưng sau khi hiến tế, Từ Dương phát hiện mình cũng có bản năng thiên phú như vậy thôn vệ thiên phú không chỉ có thể thôn vệ linh lực còn có thể thôn vệ linh hồn bổn nguyên của người bị thu phục cái này có chút quá bá đạo tuy rằng làm như vậy không phải rất nhân đạo tóm lại không thể không hạn chế thôn phệ đối thủ nhưng khi cần thiết làm đòn sát thủ sử dụng không thể nghi ngờ sẽ tăng cường thực lực của từ dương trên phạm vi lớn thôn phệ được bản nguyên bản thân có thể lợi dụng huyết mạch lực vô điều kiện luyện hóa không cần chuyên môn hao phí tinh lực bản thân ý nghĩa từ dương liên tục tác chiến năng lực cùng thể năng phương diện dự trữ cũng đều tăng cường rất nhiều Về phần loại thiên phú thứ hai, thao thiết lại bán một cửa ải, tựa hồ thiên phú thứ hai này vẫn chưa trực tiếp kế thừa bản thể của từ dương, nhất định phải được thao thiết cho phép mới có thể sử dụng, cụ thể là thiên phú lực như thế nào, lão hàng kia cũng không có trực tiếp nói cho từ dương biết, nói thẳng tương lai. Nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, mới có thể sử dụng thiên phú dưới đáy hòng này, thật sự làm cho người ta đầu to, có thể nói, trải qua lần này tăng lên, thực lực tổng hợp của từ dương đã đạt tới trình độ khủng bố, lúc trước từ dương phát huy đến cực hạn có thể áp chế cường giả độ kiếp sơ cảnh. Mà từ dương bây giờ, phòng chừng cho dù bảo hắn đánh độ kiếp bình phong, toàn lực liều mạng mà nói, cũng không phải là không có lực đánh một trận, từ dương hiện giờ, phương diện duy nhất về thực lực, hẳn là trình độ tốc độ cùng ảo thuật. So với đối đanh đo kiep đinh phong toan có thân pháp cực hạn như Quỷ Ảnh Thu La, từ dương tự hỏi về phương diện tốc độ còn có chênh lệch, mặt khác, cho dù đối mặt với nữ đế thuần túy như cường giả huyền thuật hệ cường giả, vẫn sẽ có sơ hở phương diện này tồn tại. Về phương diện này, Thảo thiết hiến tế không cho bất kỳ gia tăng nào, nếu nữ đế tiến vào thần anh cành, huyện thuật công pháp của nàng sợ là ngay cả từ dương cũng không cách nào ngăn càn, khí tức cường đại từ trong ra ngoài tự động tàn mát ra. Khi từ dương thần thái sáng láng một lần nữa hàng lâm trước mặt mọi người, tất cả mọi người không khỏi vì hắn càng thêm cường đại cảm thấy rung động. Đây chính là tăng phúc sau khi đạt được tổ thú cấp hồng hoang hiến tế sao. Lão đại, người vốn đã đủ nghịch thiên rồi, hiện tại con mẹ nó không theo những tiểu đệ chúng ta sống, thành sau này gặp phải đối thủ gì chúng ta có thể tiết kiệm khí lực ngươi chỉ cần một người huyết ngược bát phương chúng ta liền vác bát ăn theo hắc hắc lòng khôn tựa hồ rất vui vẻ nghỉ hưu sớm chỉ cần ôm đùi tử dương ngồi hưởng thành tựu là chuyện hắn nguyện ý làm nhất sau trận chiến này tử dương chỉ cần một lần nữa quân lâm tam thiên đạo châu bất luận cái gì nhất mạch đều sẽ được coi là tuyệt tình nhân vật thế lực khắp nơi phòng trừng cũng sẽ tranh nhau mời chào là một thành viên của đoàn đội tử dương những người ở đây tương lai đều sẽ tiền đồ vô lượng Dù sao trong đại lục cường giả làm tôn này, có thực lực, cũng có nghĩa là có được tất cả. Được rồi, không khoa trương như các người tưởng tượng, chờ chúng ta an toàn rời khỏi nơi này, ta sẽ xuất ra một đoạn thời gian, trợ giúp các người tập trung để thăng cảnh giới. Dù sao tương lai chúng ta phải đối mặt, chỉ sợ sẽ có đối thủ mạnh hơn, nhất định không thể để cho tu vi của các người bị hạ xuống. Từ Dương nói đến đất, bất giác nhìn thoáng qua nữ đế bên kia, hai người nhìn nhau cười, tự hồ đều có vô số lời muốn nói cho đối phương nhưng đều ở trong ánh mắt này được thỏa mãn. Ấm Ấm Trong một mảnh biển lửa phía trên đỉnh đầu, đột nhiên bộc phát một trận chấn động kịch liệt, sóng âm mạnh hơn lúc trước tựa hồ càng thịnh hơn vài phần. Ha ha ha, từ dương, các người cho rằng làm ruồi rụt đầu là có thể thoát khỏi cái chết. Không thể tưởng được hỏa trị kết giới này, cung đầu công của ta hoàn mỹ phù hợp, bị ta luyện hóa ra hỏa độc nguyên tố uy lực càng mạnh, hiện tại ta, sức chiến đấu lại tăng lên ta ngược lại muốn nhìn xem đám phế vật các người còn chống lại ta như thế nào sóng thanh của hòa trì lĩnh vực đột nhiên truyền ra, từ dương biết thời gian tử chiến với thác Bạt hoành đã đến các người đều canh sự ở chỗ này, ta một mình tiến vào hòa vực à tuyết, mà kệ phát sinh chuyện gì, bảo vệ tốt an toàn của bọn họ nếu như ảo cảnh không cách nào chịu đựng lực trùng kích, cứ để cho nó nghiền nát là được rồi, nhất định không được làm mình bị thương, ta có tuyet mac ke phat sinh chuyen gi pháp đối phó bọn họ, minh bi thuong ta co bien phap người nhau nhau gật đầu Trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc trấn an. Nếu trước đó, cho dù Từ Dương khôi phục tới đỉnh phong, bảo hán đi đối kháng hai từ đình cường giả vượt qua độ kiếp cảnh là quỷ ảnh Tu La và Thác bạt Hoành, mọi người tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, tình hình là hoàn toàn khác nhau. Tuy nói cảnh giới của Từ Dương không cách nào thể hiện ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được khí thức ba động trên người hán hiện tại đã không thua gì bất luận kẻ nào mình từng nhìn thấy trong đời này. Nếu Từ Dương đã có tự tin này, Tất cả mọi người lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Đi đi, chúng ta chờ ngươi bình an trở về. su từ dương hóa thành một đạo u quang phóng lên trời, chỉ trong nháy mắt liền vọt vào vô tận hỏa trì huyền cảnh. Nữ đế tâm thần tương tác, lợi dụng tinh thần lực cường đại lần nữa dẫn động công pháp, đem ảo cảnh trong hỏa vực vô tận làm ra biến đổi, đồng thời vì tất cả mọi người bên cạnh phóng thích ra góc nhìn cộng hưởng tinh thần, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống đối kháng trong hỏa trì huyền cảnh. Quan sát tử dưng bọn họ loại này độ kép cảnh tuyệt tình nhân vật đối cục, đối với thấp cảnh giới tu sĩ truyền cảm hứng sẽ là tương đối lớn, rất có thể nhìn nhìn, sẽ để cho một cái đại viên bản cảnh tu sĩ đột nhiên rắc ngộ. Dù sao chỉ có thực chiến, mới là con đường trọng yếu nhất để tăng lên tu vi cùng thực lực, trong biển lửa, theo tử dương đến, không khí dần dần tàn ra vầng sáng màu lam băng, lại một lần nữa đối đầu với thác bạt hoành, khí độ trầm ổn ung dung trên người tử dương càng thịnh hơn trước kia. Ồ. Hơi thở của ngươi đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, thật đáng ngạc nhiên, lão thao thiết cái phế vật kia lúc này hẳn là đã phế đi, đối mặt với sự trào phúng của tháp bạt hoành, từ dương cũng chỉ hử lạnh một tiếng. Ngươi biết không, khi ngươi nói điều này, kết thúc của ngươi đã được định trước. Dám xúc phạm đồng bọn của ta, ngươi phải trả giá. Phúc ha ha, đồng bạn, ta không nghe nhầm, phải không, bất quá chính là sóng vai tác chiến một hồi, thật sự sẽ dán vàng lên mặt mình. Lão già kia tuy nói sắp trở thành thức ăn của ta, ít nhất cũng là cấp bậc tổ thú của hồng hoang linh trùng. Từ dương có chút muốn cười, bởi vì hán phát hiện cho đến bây giờ, Tháp bạt hoành vẫn còn vọng tưởng thôn vệ thao thiết nội đan. À, thác bạt huynh, nếu ngươi còn ôm ý niệm như vậy trong đầu, vậy chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng. Tâm niệm từ dương vừa động, một đạo thanh quang nhạt nhẽo hiện lên ở giữa trán hình dáng khổng lồ thao thiết trong nháy mắt từ sau lưng từ dương huyễn hóa ra. Tiếng gào thét khủng bố chấn động toàn bộ ảo cành không gian, càng là hung hăng dẫm lên một cước trong lòng thác bạt tháp hoành. Vương Bát Đàn. Người thà rằng hiến tế cho từ dương, cũng không chịu cống hiến nội đan của mình, đây chính là uy nghiệm của tổ thú cấp hồng hoang, dân tế cho một nhân tộc người cũng không cảm thấy buồn sao, thao thích cười lạnh. Cho dù không nói đến giao tình, ta cũng chỉ biết đi theo từ dương chắc là có thịt ăn, chỉ cần hắn không chết, hắn có thể bảo vệ ta không chết đạo lý đơn giản như vậy ngươi đúng nghĩ không ra ngu ngốc thác bạt hoành đã hoàn toàn phẫn nộ thao thiết hiến tế ý nghĩa hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào đã được nội đan cho dù hắn có thể diệt sát từ dương sau khi hiến tế nửa cái mạng thao thiết đều đã dung nhập vào trong huyết mạch của từ dương cũng căn bản không có khả năng bị thác bạt hoành lợi dụng nữa có thể nói trong nháy mắt thao thiết hiến tế thành công hoàn thành âm mưu của thác bạt hoành cũng đã tuyên bố thất bại hắn hiện tại về duy nhất cần làm chính là giết sạch mỗi người bên cạnh từ dương bao gồm cả Từ Dương. Thao thiết nội đan đã không chiếm được. Ta mặc dù không cách nào kế thừa Long Nguyên lực, nhưng có biện pháp để cho hắn biến thành khôi lỗi chân chính của ta, có một khôi lỗi mang theo Long Nguyên hoàn chỉnh ở bên người, ta đồng dạng có thể vì muốn làm gì thì làm, Từ Dương, chịu chết. Tháp Bạt Hoành nổi giận giống lên, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đường viền bộ xương màu xanh biếc, ánh mắt quỷ ảnh Tu La trống rỗng trong nháy mắt bị thắp sáng, dưới sự khống chế của Tháp Bạt Hoành xông về phía Từ Dương. Ngươi trở về trước nghỉ ngơi đi, ta tự mình đi xử lý, trước giúp ngươi hoàn toàn chữa trị thương thế, ngươi không nên tham gia chiến đấu. Từ dương thu hồi thao thiết về trong cơ thể, thật sự làm cho lão gia hỏa này vẻ mặt bối rối, bất quá trong lòng thao thiết vẫn rất ấm áp, bởi vì lão biết, mình lần này hiến tế, chọn được mục tiêu chính xác nhất. Đến đây, chiến ý của từ dương hoàn toàn thiêu đốt, chủ động xông về phía quỷ ảnh tu la thực lực bảo trì đại viên mãn thần anh cảnh lúc này tốc độ cực hạn không ngừng lóe ra, chủy thủ quỷ ảnh tu la nặng nề đâm vào thịt từ dương, tốc độ thật nhanh đến trình độ mắt thường khó có thể phân biệt. đáng tiếc, khi chủy thủ của hắn cắm vào trên người từ dương một khắc, ngay cả cương khí thủ hộ của hắn cũng không thể đột phá. cái gì lại cường đại như vậy? đám người long khôn ở trong trạng thái xem cuộc chiến hoàn toàn sợ. bọn họ biết từ dương mạnh mẽ cỡ nào, nhưng nếu thuần túy luận lực phòng ngự, quyền vũ chân công của long khôn hẳn là phải áp đảo từ dương. nhưng hôm nay. Từ dưng lại có thể hoàn toàn dựa vào một kích thích khách thân thể cứng rắn cương thần anh đại viên mãn cảnh, cái này có chút quá khủng bố. Xem ra, thảo thiết hiến tế cho lão đại ở hai đầu công phòng tăng phúc quá mức rung động, cường độ thân thể như vậy, phối hợp với thiên phú thôn phệ bản năng sử dụng, cho dù không có lực công kích, cũng có thể làm cho hắn lợi bất bại. Trong lòng mọi người rất phấn chấn, nhìn thấy từ Dương cường đại như vậy, tất cả mọi người thập phần kích động, nữ đế càng là vui mừng liên tục gật đầu. Hừ, ngươi tốc độ đích xác rất nhanh, đáng tiếc, hiện tại ngươi ở trước mặt ta đã không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Từ dương mạnh mẽ thò tay một cái, trong ánh mắt quỷ ảnh tu la, dĩ nhiên toát ra một tia hoảng sợ, lúc này mụ ta bị tháp bạt hoành khống chế linh hồn, hầu như không có ý thức tự chủ, loại sợ hãi này thuần túy là run rầy đối với lực lượng tuyệt đối phát ra từ bản năng. Từ dương cứ như vậy bắt lấy thân thể quỷ ảnh tu la hai thân dung hợp, một cái tát ra, Càng người hán liền giống như bao tải rách bay ra mấy trăm thước, nặng nề ngã trên mặt đất. Đám người long khôn hít một hơi khí lạnh, nhà đầu tiểu đoàn đoàn kia càng khiếp sợ liên tục rụi mắt, tràn đầy bộ dáng kinh hỉ khó tin, tháp bạt hoành vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thấy khôi lỗi mạnh nhất của mình không chịu nổi một kích như thế, trong lòng nhất thời ông trầm vài phần. Chết tiệt! Ngươi quả nhiên kế thừa không ít chỗ tốt, từ dương, ngươi cướp đi vốn nên thuộc về ta, ta muốn ngươi gấp đôi phụng trả, tháp bạt hoành sông lên Mưu toàn thi triển la sinh môn lần nữa, nhưng lúc này tử dương cũng không để cho hán như nguyện. Cùng một mánh khóe, trước mặt ta ngươi không có khả năng sử dụng lần thứ hai. Tử dương lạnh lung nói, vĩnh hàng thần kiếm thuận thế bay ra, tháp bạt hoành âm thầm cười đăng muốn chạy trốn, đột nhiên phát hiện vị trí hư không của mình đột nhiên căng thẳng, giống như là cảm giác lúc trước bị thao thiết thôn vệ lực tập trung, thân pháp bị hạn chế thật lớn. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy vĩnh hằng thần khí phối hợp cắn nuốt thiên phú chiều tác năng lực bộc phát hoàn mỹ thác bạt hoành kinh hãi thất sắc tự biết không cách nào tránh né chỉ có thể quay người lại lựa chọn kiên trì chặn một kích này nhưng mà cái giá hắn phải trả cũng tương đối lớn kềng giáp xác cứng rắn của bát trảo trùng hoàng bị vĩnh hằng thần kiếm gắt gao đánh chúng mặt ngoài giáp xác sinh ra một tầng nứt ra, hiên tế ma thú một tiếng kêu thảm thiết thống khổ truyền ra cũng làm cho thác bạt hoành bị buộc phun ra một ngụm máu tươi tốt lực lượng thật mạnh từ dưng quỷ bị đặt chân xuống trước mặt tháp bạt hoành thôn vệ bản năng hấp phụ cường đại làm cho tháp bạt hoành cảm nhận được uy áp trước nay chưa từng có hàng không lần hiến tế này tức nuối duy nhất là từ dưng không thể kế thừa lĩnh vực của thao thiết nguyên bản từ dưng không dám hy vọng xa vời có thể kế thừa thôn vệ chỉ hy vọng có thể được lĩnh vực lực kế thừa kết quả vừa vạn ngược lại chiếm được thiên phú bản năng mạnh nhất lĩnh vực lực trên thực tế không tính là phạm trù thực lực bản thân của tu sĩ nay tuc nuoi duy nhat la tu duong khong the ke thua linh vuc cua thao thiet nguyen ban tu duong khong dam hy vong xa voi co the ke thua thon ve chi hy vong co the đuoc linh vuc đuoc ke thua ket qua vua van nguoc lai chiem đuoc thien phu ban nang manh nhat linh vuc luc tren thuc te khong tinh la pham tru thuc luc ban than cua tu si nhan toc nhưng có thể ở trong thực chiến có tác dụng phụ trợ thập phần rõ ràng.